các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lắm. Bởi vậy, ngay khi Dung vừa ở nhà đán ra, còn ngồi trên xe bên cạnh Quảng, Đán đã chạy ra sân gọi phôn cho Dung và lần đầu tiên anh gay gắt mắng, tại sao lại nhận lời đi chơi với Mã ấy là thế nào? Dung cười thoải mái. "Ơi, <cười> anh chẳng bao giờ dám đưa em đi đâu công khai hết, còn anh Quảng cũng chẳng bao giờ chịu đưa em ra phố Việt Nam, không lẽ bắt em cứ nằm nhà mãi hay sao? Thôi nhưng mà anh yên trí đi." Lúc nào em cũng cảnh giác hết, vợ anh không thể nào phát hiện được em là người yêu của anh đâu." Đán càng bực bội hơn, anh lớn tiếng tiếp, "Nhưng mà ngày mai bãi đến nhà thằng Quảng đó xem, rồi bái vào nhà không thấy dấu vết gì của em sống chung với thằng Quảng ở đó thì em giải thích thế nào?" Quả thực Dung không hề nghĩ tới chi tiết nhỏ nhưng quan trọng này, cô quay sang đập nhẹ vào vai Quảng và nói, "Thôi, lỡ rồi, ờ để em bảo anh Quảng phôn cho chị Hồng." Ờ nói là chị ấy sáng mai đón em tại đường đó Nam ở nhà anh Quảng, anh Quảng đưa em ra văn phòng ờ uh, cô chị ấy lúc 10 giờ được chưa? Đán bớt giận nói: Bảo thằng Quảng nó phone ngay cho bà Hồng đi. Dung cúi máy. Quảng nói ngay. Anh Đán dặn chị là nên tránh đừng gặp riêng chị Hồng. Gặp nhau nhiều nó dễ bẻ lắm. Dung gật đầu nhưng thêm: Nhưng mà tôi thấy chị có lòng quá. À. Tôi không muốn đỡ phụ lòng người ta. Tuần lấy kế tiếp Quảng đưa Dung ra City ký hôn thú, thủ tục rất đơn giản, chỉ có hai người chứng, lại chính là Đán và Hồng. Theo lời khuyên của Hồng, Dung muốn hoàn tất thủ tục giấy tờ càng sớm càng tốt để bắt đầu học lái xe, nay mai sẽ khỏi lệ thuộc vào ai đưa đón. Hôm nay Dung mặc cái áo đầm màu xanh nhạt Hồng mua tặng ở Mê Xi, nom trẻ trung nhưng nghiêm chỉnh, ai thấy cũng khen. Dung cảm động nhớ lại hôm đưa Dung đi shopping về, Hồng bảo Dung Ừm, hàng ngày chồng em đi làm, nếu em nằm nhà thấy buồn á thì cứ ra văn phòng chị, em cứ tập một thời gian cho quen việc đi, rồi mà nếu em thích thì chị muốn em luôn. Những chăm sóc của Hồng đối với Dung từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, làm Dung càng ngày càng có thiện cảm với Hồng. Trên đường từ city về, Hồng rủ cả nhà đi ăn để đánh dấu ngày hợp hôn của Quảng và Dung, nhưng Quảng nhớ lời dặn của Đán, thoái thác ngay lấy cớ là công việc ở khách sạn đang rất bận. Mà điều này thì đúng, bởi đàn đang cho renovation lại một số phòng, thay hết thảm và đệm giường. Không sao, Hồng vui vẻ kéo Dung lên xe và bảo: "Thôi em, để cho các ông ấy làm việc, chị em mình đi ăn đi. Từ bỗ qua đây, Quảng nó có đưa em đi ăn quán Huế bao giờ chưa?" "Tất nhiên là chưa, bởi vì cả đàn lẫn Quảng đều không muốn dung xuất hiện ở khu phố Việt Nam." Dung giao lên: "Trời ơi, em mê bún bò Huế lắm. Ngoài Hà Nội làm gì có món này, vào Sài Gòn em mới được ăn đó." Hồng dài dòng giải thích. À chị thì chị cũng thích bún bò Huế lắm, nhưng mà chị không ăn tiệm vì chị nấu được ở nhà. Đi ăn tiệm thì chỉ ăn những cái thứ mà mình không biết nấu hoặc là biết mà nấu dở. Dung cười tiếp lời. <cười> thì nếu như vậy thì món nào em cũng ăn ở tiệm hết, vì em chẳng nấu được món nào đâu. Ờ cũng may mà bên này có đủ cửa hàng ăn, chả thiếu thứ gì. Trong khi chờ tiệm mang thức ăn ra, Hồng tâm sự. Bây giờ mới có đủ thứ chứ ngày chị mới qua chán lắm em cô Mỹ lúc này là đẻ bọc đều đó. Nói chung những người đi sau đều may mắn hết. Nghe anh chị qua đây nè, vừa nghèo mà vừa chẳng có tiệm ăn ngon. Anh đán với chú Quảng lái xe xuyên bang đi giao hàng, cứ vài hôm mới về nghỉ một vài ngày rồi lại đi. Chị thì ở nhà một mình nuôi con, chắc chiu dành dụm từng đồng một, vất vả lắm mới có ngày hôm nay em ạ." Dung chớp mắt cúi xuống, lòng nao nao xúc động. Ăn xong, Hồng đưa Dung về nhà Quảng, vì Hồng vẫn tưởng Dung tung sống với Quảng, xe dừng lại trước cửa nhà Quảng, Hồng ngồi yên trên xe thành thật bảo Dung. Trước đây thì chị vẫn có ác cảm với những ông về Việt Nam lấy vợ trẻ, vì sang đây đổ vỡ nhiều quá. Anh đàn về Việt Nam như đi chợ đó, nhưng mà may mắn là anh không có dính vào cái chuyện đó chưa từng bao giờ sang hã. Anh ấy bảo chị là đám con gái ở Việt Nam bây giờ mồi chài giỏi lắm, chúng nó chỉ chủ yếu là moi tiền. Rồi kiếm cách qua đây chứ yêu thương gì loài người. Ôi. Nghe đến đây Dung thấy gai cả người thì hồng lại nói thêm: "Nhưng gặp em rồi thì chị thấy Quảng nó lấy được em là nó có phước đó. Mà em lấy được chú thì cũng là điều đáng mừng, vì Quảng nó đang hoang lắm, giống như anh Đán vậy. Chị tin là tụi em sống hạnh phúc bên nhau như chị với anh Đán." Dung thấy đắng chát trong cổ, cô gượng cười gật đầu. À, à, "Vâng, em em cảm ơn chị." À chá biết có được như là chị nói hay không. Không lại thêm. Chúc quảng chú bằng tuổi chị, năm nay 40. Em cho chú nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.